Nàng vén sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng giờ, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi ngươi. không dám ngó. Tôi sợ thân mình là bọt bèo Làm sao ước mơ xuyên tơ mai sau Tôi sợ ngang trái làm mong đời chưa xót thương đau Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ Hay thần tiền Chia cách đôi tình duyên Nên người xưa đã quên Hôm nay đón cánh thiệp hồng Em báo tin mừng lấy chồng giàu sang Đời em nhiều may mắn Có nhớ anh nhạc sĩ nghề Có căn nhà tranh Tuy bé nhưng thật sinh Tháng ngày sống riêng một mình Nhà ở bên Em sống trong giàu sàng quen gấm nhung đại tràng Đi về xe đón đưa Đêm đêm Dưới ánh trăng vàng Tôi với cây đàn Âm thầm thở thang Nàng biến sớm Mỗi lúc lên đèn Sang nhà làm quen Tôi ca không hay Tôi đàn nghe khứng giờ Nhưng nàng khen nhiều Và thật nhiều Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao Như lời âu im mạnh nồng Của đôi người Ngó. Tôi sợ thân mình là bọt mèo Làm sao hướng bờ duyên tơ bài sâu Tôi sợ ngang trái làm mong đời Chúa xót thương đau Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ Nhờ thời gian hay thần tiền chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên quênô nay đón cánh tiếp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang già. đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc suy si nghèo Có nhớ anh